các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phần đa số đông còn nhu nhược đớn hèn và sợ sệt số ít mạnh dạn lên tiếng thì bị cái biển người im lặng ấy nhấn chìm trong sự cô đơn đến đáng sợ anh tùng em có ý này tôi liền tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng u ám những suy nghĩ miên man về cuộc đời và thế sự của hai anh em em có quen một chuyên gia thôi miên nổi tiếng anh có khi nào đọc báo nghe nói đến chuyên gia thôi miên nguyễn mạnh hùng không? anh cũng từng đọc qua ông ấy nhiều lần vạch trần thủ đoạn tinh vi của các nhà ngoại cảm d ậ m đúng thế anh trước đây em đã từng thiết kế giúp ông ấy một website nên khá thân ông ấy là một nhà tâm linh nhưng rất khoa học và sáng suốt không phải kiểu những nhà ngoại cảm hay những t a y thầy cúng lừa bịp để mai mốt em về gọi điện nhờ ông ấy giúp đỡ trường hợp của trường anh xem chứ ai cứ để cái căn nhà u ám ấy nó lù lù trong trường học được nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý các em học sinh chúng xứng đáng phải được học ở môi trường học tập nuôi dưỡng trong sáng thuần khiết nhất anh ạ tôi với anh trò chuyện thêm một lúc thì trường đoàn gọi điện bảo tôi ra xe cùng với đoàn báo cáo về khi về công việc cuốn trôi mỗi ngày, tôi cũng quên khuấy lời hứa với anh Tùng hôm nào. c h ậ n một buổi chiều, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh. Hải, em đã gọi nhờ anh ông hùng chưa? Ôi, em xin lỗi, bận nhiều việc quá nên em quên bén mất. Không ổn rồi em ơi. Một đứa nam sinh trường anh chơi bóng chuyền gần nhà kho, tức là cái nhà ă n cũ và theo lời kể của anh, buổi sáng. một nhóm nam sinh chơi bóng c h u y ề n gần phòng kho quả bóng văng lên mái nhà mắc kẹt ở máng nước ca xuyên mượn thang của bác bảo vệ leo lên lấy trái bóng khi nó tới nơi rồi đưa tay vừa cầm quả bóng đột nhiên bị trượt chân ngã xuống sân gãy tay chấn thương sọ não giờ đang cấp cứu ở bệnh viện trợ giấy anh nói tiếp giọng đầy lo lắng cái căn nhà đó vốn đã ám ảnh học sinh giờ thêm vụ này trong trường lại đồn ầm lên đó là nam sinh đó bị hồn ma côn h u n g sồ té ngã thuê có chết không ảnh lò quá cứ vài tuần lại xảy ra một chuyện gì đó liên quan tới cái nhà ấy học sinh lại dấy lên sự sợ hãi vô hình rồi chúng nó theo nhau bỏ học thì tụi anh lại phải khổ sở đi vận động anh tùng nói xong thở dài vui vẻ rất mệt mỏi thôi để em gọi điện t r o ông h ồ n g ngay bây giờ đây có gì em sẽ báo anh ngay. trò chuyện với anh tùng xong, tôi lập tức liên lạc với ông hùng. ông bảo hiện nay ông đang ở bên đức huấn luyện thôi miên cho hai lớp học viên đang rất bận. tuy nhiên ông bảo để ông giới thiệu cho một người bạn trong nước rất giỏi về óc về áp vong chiêu hồn. ông ấy tên là giang cách chỗ tôi không xa. ông hùng cẩn thận dặn dò và cho số điện thoại của ông giang. để tôi lên i lạc. Qua sự giới thiệu của ông h ù n g ông Giang vui vẻ nhận lời. Ông hẹn một tuần nữa sẽ cùng tôi tới trường Anh Tùng. Bữa ấy đúng vào một ngày chủ nhật khá đẹp trời. 9 giờ sáng thì tôi và ông Giang đã có mặt tại trường Anh Tùng. Tiếp chúng tôi là anh Tùng và anh Lợi hiệu trưởng nhà trường. Sau khi nghe anh Lợi trình bày một lượt, ông Giang yêu cầu dẫn ông tới nhà kho ngay. tới nơi ông bảo mở toang hết cánh cửa nhà kho ra ông rút trong túi ra một chiếc gương nghiêng qua nghiêng lại để ánh sáng mặt trời phản chiếu vào bên trong đoạn ông cầm một vật không biết làm bằng gì trông giống đồng tiền su cổ chính giữa vật ấy có một lỗ vuông ông dơ vật ấy lên n h e o mắt nhìn khắp lượt bên trong phòng trong phòng này có một v o n g nữ ông quay qua nói với chúng tôi Vong này đang đứng ở góc phòng bên tay phải. Cả ba người chúng tôi đều tròn mắt kinh sợ, không biết bằng cách nào ông ấy có thể nhìn thấy vong hồn ma quỷ. Nó đang nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn. Ông già nói g n tiếp: Những vong khác nhìn thấy tôi đều khép n é p sợ sệt. Vong này không dễ dàng gì khuất phục, nhưng cứ để tôi làm một phen xem sao. Phiền thầy. tìm cho tôi một cô giáo tuổi mùi. Quay sang anh lợi ông nói. Nghe